bạn thân mến. Mời các bạn nghe chương 19 truyện ngắn Tiếng kêu của trung ngư của tác giả Trung Quốc Bắc thôn. Chuyện được thể hiện bởi giọng đọc Hải Yến. Tôi lập tức ý thức được rằng anh chính là người đàn ông tôi hằng kiếm tìm, chính là anh, chính là người này. Tôi cũng muốn nói đối với anh, tôi cũng như thế. Tất cả những gì chúng tôi gặp gỡ và sau này xảy ra đều đúng đắn và không lầm lẫn. Nhưng khi chúng tôi mãn nguyện ôm lấy nhau, Trần Thanh bỗng dưng bồn chồn. Trực giác nhẹ bén của tôi lập tức nói cho tôi biết điều gì đã xảy ra. Nói thật lòng, khi đó tôi cảm thấy một cơn cô đơn dâng lên như cơn trống chải trước khi tôi gặp Trần Thanh, làm cho tôi sợ hãi. Nhưng sau này tôi đã nén nó xuống và xóa tan hết đi. Tôi thấy tôi không có lý do phải chịu thế. Tôi tin tôi đã hoàn toàn có được Trần Thanh. Lý Lan, có một việc anh... Trần Thanh nói, đừng... Tôi ngăn anh lại, tôi hiểu hết. Tôi nói, thật ra em đã nghĩ đến rồi, nhưng em đã quên nó đi rồi. Trần Thanh cúi đầu nói, có phải anh có lỗi với cô ấy? Anh và cô ấy đã kết hôn rồi. Tôi cười, kết hôn có sao đâu. Nếu thật sự là tình yêu không có giấy tờ đó Cũng không bao giờ phản bội nhau Lý Lan Trần Thanh đột ngột to tiếng Tôi bị giật mình Anh vội vã mặc lại quần áo Đi ra bàn nước hút thuốc. Anh lầm bẩm gì đó Hút được nửa điếu thuốc rồi thôi Trong lúc tôi nhìn chăm chú Trần Thanh kể lại từ đầu đến cuối Chuyện tình yêu của anh và Châu Ngư Kể đến những lúc cảm động Anh giớm nước mắt Thật lạ sao Tôi cũng rời nước mắt Bởi câu chuyện thật sự cảm động Nhưng theo cùng câu chuyện Giọng Trần Thanh càng kể càng khô khan Càng giản lược Cuối cùng Dăm bao câu nhạt nhẽo kết thúc Ở một tình tiết nhỏ nhoi Trần Thanh dường như ngưng động Ở giữa đó Trong mắt anh chứa nước mắt Anh nói Lý Lan Anh không nên như thế này Anh không phải với cô ấy Anh Tôi nhìn mắt anh nói Trần Thanh anh đừng khóc Cũng đừng buồn phiền nữa Vì anh và cô ấy đã không còn yêu nhau nữa rồi mà Trần Thanh ngẩng đầu Sao em lại nói thế Tôi bảo anh đừng nhìn em như thế Có lẽ không Trong quá khứ chắc chắn anh và cô ấy yêu nhau Và là một mối tình hiếm có Anh chạy đi chạy về giữa hai nơi là vì yêu Nhưng giờ đây chắc chắn anh không còn yêu cô ấy nữa Trần Thanh hỏi Vì sao Không lẽ chính anh lại không biết anh yêu ai sao Tôi trầm ngâm một lúc rồi nói Trần Thanh Nếu anh thật sự yêu cô ấy Thì anh sẽ không bao giờ làm tình cùng em Trần Thanh ngớ ra nhìn tôi chầm chằm Người như em Luôn tin vào điều đó Tình yêu là duy nhất Nếu anh yêu cô ấy Anh sẽ không đếm xỉa đến em Tôi chăm chú nhìn vào đôi mắt sâu Dường như đang muốn lui bước của anh nói Chỉ có một ngoại lệ Anh đã hoàn toàn mất hết lương tâm rồi Là một thằng lưu manh triệt để từ chân đến đầu. Và thế thì, chả còn gì để nói nữa. Nhưng anh không phải là con người như thế, cho nên chắc chắn anh không còn yêu Châu Ngư nữa. Trần Thanh ngồi ngơ ngẩn, hình như rất lâu anh mới nói run run. Lý Lan, hình như anh đói lắm. Tôi bảo, không phải đói, đó là trống rỗng đấy. Trần Thanh nhìn tôi nói, Lý Lan... Người như em nói năng tàn nhẫn thế Em nói dối Chuyện của anh thì anh Trần Thanh đột ngột nói Lý Lan, anh vừa bốc đồng Em biết rồi Con người, ai cũng có lúc bốc đồng Tôi bảo, phải Nhưng anh bốc đồng ư Rốt cuộc, anh có phải là người bốc đồng không Anh tự về hỏi Bình đi nhé Trần Thanh Em không muốn nhắc lại chuyện của anh nữa Tất nhiên, em không dám nói rằng Anh đã yêu em rồi Nhưng em có thể nói Anh đã không còn yêu Châu Ngư nữa Về đi Trần Thanh Tôi đứng dậy Em không muốn anh đến với em Lúc anh mập ngờ Anh về trước đi Đào một nấm mồ Trôn tình yêu của anh và cô ấy xuống đi Rồi hãy đến tìm em Nhân tiện suy nghĩ xem Anh có phải là thằng Lưu Manh không Hay là một người bốc đồng trong tình yêu Hay là cả hai đều không phải Lý Lan Lý Lan Trần Thanh đã ra đến cửa bỗng nổi giận lớn tiếng Lý Lan anh không bao giờ yêu em em hủy hoại anh và Châu Ngư Sau khi Trần Thanh đi khỏi tôi khóc suốt một đêm dòng tôi chưa bao giờ bị người khác mắng chửi như thế nhưng tôi chờ đợi tôi mua sẵn một cây thuốc trung hoa một chai rượu vang chờ anh xuất hiện một ngày trôi qua ngày thứ hai lại trôi qua ngày thứ ba Anh vẫn không xuất hiện Các bạn thân mến Các bạn vừa nghe chương 19 truyện ngắn Tiếng kêu của Châu Ngư Của tác giả Trung Quốc Bắc Thôn Chuyện do On Media sản xuất Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe Thân ái, chào tạm biệt